Ánh lửa, ngôi nhà nhỏ, trái tim bị nén chặt cứng, nỗi kinh hại bám riết, lại ngủ mê, chứng tỏ cô vẫn còn sống trên đời, chỉ hiểm đang bị hành hạ hà đủ bề, may sao cô đã tỉnh lại, không phải cô vẫn chưa tỉnh cơn ác mộng, người kia là ai mà đứng ở đầu giường cô, dáng người xót quen, khuôn mặt đã trải qua mọi nỗi bể dâu, bộ sâu nhúm bạc, người mặc áo mưa chăng, ông ta định làm gì nữa chứ? Từ dao thấy nhò nhói đầu Nhưng vẫn chưa thật sự tỉnh hẳn Muốn kêu lên Mà không thành tiếng Nhưng cô vẫn cố gắng Trong buồn chăm sóc bệnh nhân nặng Vang lên một tiếng kêu Ôi Người y tá chạy vào Người hộ lý thu dọn ga đèn Và các vật phẩm trên giường Đặt vào chiếc xe đẩy Nói với người y tá Giường số 3 đang gọi kìa người y tá nhìn thấy tư dao khẽ mở mắt rất mừng sợ à số 3 đã tỉnh rồi bác sĩ trực cũng chạy đến cùng y tá ghi lại các chỉ số thiết bị đo đặt ở đầu giường bệnh nhân này đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê bác sĩ và y tá đều thở phào người y tá liền đi gọi bác sĩ điều trị tà tốn bác sĩ tà tốn bàn vi ban lãnh đạo khoa nội Cấp trên đã chấp thuận thực hiện chăm sóc đặc biệt đối với Tư giàu anh sẽ bước vào phòng chăm sóc bệnh nhân nặng, thấy bạn trai của Tư giàu và một người nữa đang đứng ở đầu giường cô, bác sĩ Tốn nói à Các vị phải hết sức hạn chế dùm cho, hiện giờ không được để cô ấy bị hưng phấn hoặc mất sức đâu nha tư giao nghe lâm nhuận và tử phóng kể lại diễn biến hôm đó thì ra có một phụ nữ đã báo công an rằng có vụ cướp nghiêm trọng xảy ra ở khu ốc đảo quý tộc lục ô cảnh sát đã bố trí cái đội chống bạo lực thế là mấy tên lâu la đang tháo chạy ngay lập tức đã bị bắt người phụ nữ đã báo công an chính là Bà Đỗ Dung, bác của Từ giàu bà Dung nói, mình đã nhận được một cú phone nặc danh, bảo bà hãy báo công an ngay lập tức. Bà liền gọi cho cảnh sát 110, đến giờ vẫn không biết người gọi điện cho bà là ai. Qua lời kể của Lâm Nhuận và mọi người, cảnh sát đã xuống tầng hầm, nhìn thấy cái hộp sắt trung tâm đang mở, nhưng không biết phải làm gì để vào được bức tường kép họ bèn tìm trương sinh điền xuyên rồi mở máy tính của tư giàu nhận ra bản vẽ nhà máy Louvre mới nạp vào máy có tên là L W năm tám sáu năm một ba sáu B đó là một bản vẽ kết cấu ngôi nhà còn ghi rõ các cách mở tường kép Tường kép này nằm giữa tầng 1 và 2 ở bên cạnh cầu thang, phải điều khiển bằng hệ thống điện ở cái hợp sắt ở dưới tầng hầm để mở. Họ kinh ngạc phát hiện ra xác của Trung Thục Minh và Dương Chí Tính. Trong khoang tường kép này nồng nặc mùi khí gas. Trong quá trình điều tra vụ việc, trường sinh báo với cảnh sát về một bức tường kép khác. Họ đã thấy trong đó một số vật dùng của ông Lý Bá Thụy. Thì xa ngôi nhà này có hai ô tường kép, một ô là cái bẫy chết chóc, một ô là đường tắt thoát thần. Và và đúng thế, trong ô tường kép thật sự kia thì tôi đã phát hiện ra một đĩa cứng bên trong chứa hai file bản vẽ và một bản thuyết minh nói rõ sự khác nhau của hai bản vẽ, một bản vẽ an toàn có đánh dấu mật thất của ông Lý Bá Thụy, còn một bản vẽ là nguy hiểm có đánh dấu một ô khác là ô chết chóc. Bản vẽ còn ghi rõ là Nếu gặp tình trạng khẩn cấp Thì phải giao bản vẽ nguy hiểm này cho bọn tội phạm Chúng mà vào đó thì Chẳng bao lâu sau Sẽ phải chết mà thôi Cho nên là tôi đã phải chi món tiền khá khá Để mua phần mềm nhà máy Louvre Rồi in bản vẽ nguy hiểm xa Luôn mang theo ở bên người mà Ở bản điều khiển dưới tầng hầm Nếu nhấp tên file bản vẽ an toàn Thì cũng tức là chuỗi ký tự mà viên thuyên viết cho tôi Trên chiếc phong bì đó mà Thì có thể mở mật thất của ông Lý Bá Thụy Nếu nhấp tên file bản vẽ nguy hiểm Tức là chuỗi ký tự cơ bản thì giống nhau Chỉ khác chữ cuối là P Chứ không phải là C Thì sẽ mở ra tầng kép chết chóc mà Từ giao nghĩ đến Lâm Nhuận Đã bị mất cha Tâm trạng cô rối bời Bao ý nghĩ chồng chéo Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao Viên Thuyên lại biết được những chuyện phức tạp như thế chứ Tự phóng hỏi Ờ thì cũng có thể Chỉ đơn giản là viên thuyên đã quen với Lý Bá Thụy Cho nên là cô ấy biết ngôi nhà của ông Thụy Rồi mách tôi đến thuê Mặc dù ở Văn kinh này có rất nhiều nơi cho thuê nhà mà Lịch thu cũng đã biết tin tư giao tỉnh lại Lúc cô vào đến nơi Thấy tư giao đang chuyện trò thoải mái Cô rất mừng Tử phóng không muốn lịch thu hàng huyên với tư giao Bèn hỏi luôn À Lịch Thu à Các vật dụng mà bà dì và ông chú sẽ để lại Hiện nay ở đâu rồi Lịch Thu nghĩ ngợi rồi nói Ờ thì sau khi cả nhà bị nạn Tôi và mẹ tôi cùng thu dọn Các thứ cồng kền thì Đều đã bán đi Một số đồ có tính chất riêng tư thì Mẹ tôi xếp vào hòm để chuyển về Mỹ Bằng đường biển mà ừ, Cho nên chắc là chúng vẫn cất ở một căn phòng Chứa đồ tại nhà mẹ của tôi đó ừ, Anh hỏi để làm gì vậy Như vậy liệu có thể phiền mẹ cô xem xem thử là Trong anh album ảnh của họ có ảnh chụp chung với viên thuêng hay không? Lịch thu lành lùng đáp Tôi thì tôi không cho rằng mẹ tôi sẽ chấp nhận Vì cho đến giờ hãy nhắc đến gia đình bắt tôi là Mẹ tôi lại khóc ngay Giờ mà lại dỡ ảnh ra xem sao? Anh có thấy không? Các nào tra tấn bà ấy chứ? Tư dao lắc đầu ừ, Sao anh tử phóng sốt ruột khiếp như vậy chứ? Đâu có phải là chuyện cấp bách gì đâu Lịch Thu nói Ờ nhưng mà Ờ thôi thì Tôi sẽ nói Để mẹ tôi gửi ca tập ảnh đến đây Để ngài phóng viên duyệt xem nhé Tự phóng ấm ức Thôi nào tôi đã sai Có được chưa Sai có một chút mà làm hai bà phải liên kết Để trống tôi à Lúc này, bác sĩ Tà Tốn đã đọc xong kết quả điện tâm đồ mới nhất của Tư Giao. Anh nhắc nhở mọi người vào thăm. Ờ, um, để cho đông đảo các vị vào thăm thì tôi đã rất linh động lắm rồi. Các vị phải để cô ấy nghỉ ngơi và nhất là phải tránh mọi kích thích tâm lý dùm cho đi. Anh lại nhắc bác sĩ trực ban mấy câu, rồi về văn phòng, ghi chép diễn biến bệnh lý. Lâm nhuận chạy ra khỏi phòng, đuổi kịp bác sĩ Tà Tốn rồi hỏi giờ bình tình của tư giao là thế nào ạ? Hai hôm trước anh nói là Còn quan sát thêm Chưa có kết luận gì được cả Nhưng mà nay cô ấy đã tỉnh rồi Chứng tỏ đã có chuyển biến tốt phải không ạ? Tà tốn nghĩ ngợi rồi nói Ờ, bây giờ thì anh cùng tôi về văn phòng Tôi sẽ nói cụ thể cho Khi hai người về đến văn phòng Thì tử phóng cũng kịp chạy đến nơi Ờ, Thực ra là tôi còn đang suy nghĩ xem nên nói với tư dao thế nào đây Cách đây không lâu cô ấy đến chỗ tôi khám về mạch máu cơ tim Lúc đó là tôi đã phát hiện ra cô ấy bị viêm cơ tim mức độ nhẹ thôi Đây là chứng bệnh, gần đây khá phổ biến trong nhóm người trẻ tuổi lắm Viêm cơ tim thể nhẹ thôi, thường thì chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là sẽ từ khỏi được mà thực tế hiện nay thì cũng bệnh này y học chưa có thuốc đặc trị gì cả đâu sau lần bị ngót vừa rồi tôi kiểm tra thấy hiện tượng viêm cơ tim của cô ấy đang tiến triển rất là xấu nhất là hiện tượng rối loạn nhịp tim rất nặng có tần suất cao lắm thậm chí là màn tim đã ứ trệ huyết dịch rồi dạ xin anh cho chúng tôi biết là tiên lượng căn bệnh của cô ấy thế nào vậy Lâm nhuận thấy hơi chóng mặt Ờ thì rất tiếc là tôi chưa thể dự đoán chắc chắn gì cả Chúng tôi sẽ giữ cô ấy nằm viện Để tiếp tục kiểm tra mà Hy vọng có thể khống chế Không cho căn bệnh phát triển diễn biến ác tính nữa Và chắc anh cũng đã biết là Một cô bạn của Tư Giao Trước kia cũng đi vào cái hang núi bí hiểm đó Rồi bị viêm cơ tim dẫn đến độc tử hay không Tôi biết chứ Tình trạng của tư dao tuy chưa phát triển đến mức ấy, nhưng chiều hướng này thì không cho phép lạc quan chút nào cả. Cho nên chúng ta cần đặc biệt chú ý không được để cho tâm trạng của cô ấy bị xáo trộn mạnh đâu. Tuy không vì thế mà bảo đảm được một phần trăm là sẽ ngăn cản được khuynh hướng phát triển xấu đi đâu. Nhưng ít ra thì cũng giảm thiểu hiện tượng rối loạn nhịp tim. Khi giải phẫu thi thể của bạn tư dao thì chúng tôi đã phát hiện ra một loại virus. Thật không may là virus ấy cũng có cũng có cũng có trong máu của tư chi. 超伴我 Nghe bác sĩ tạ tốn nói xong về bệnh tình và xác nhận sự tồn tại của virus, dù thư lượng im lặng hồi lâu, cho đến khi tạ tốn lại hỏi anh qua điện thoại. Alo, bác sĩ lượng vẫn đang nghe đấy chứ? Ờ, dạ vâng, vâng à. à, tôi còn nhớ anh nói rằng là chủng loại virus này cực hiếm thấy lắm. Tôi được biết là việc ngăn chặn virus này lây nhiễm hiện nay là bị động lắm. Chủ yếu vẫn là trông chờ vào sức miễn dịch của bệnh nhân Như vậy thì liệu cô Tư Giao uh, có vượt qua được không? Tạ tốn buồn sầu Ờ uh, thì cũng như anh mà thôi Tôi rất nghi ngờ lắm Cảm giác này thực ra không dễ chịu gì cả Nhưng cứ phải đành chờ thử xem sao Phó giáo sư Trương Văn côn cũng rất quan tâm tới vấn đề này lắm Tùy virus học là lĩnh vực rất xa vời với chuyên môn của mình nhưng anh ấy thường hay tiếp xúc với các chuyên gia y học cơ sở đó cho nên thời gian tới đây anh ấy sẽ tăng cường liên hệ với họ để nghiên cứu điều tra căn nguyên và tìm tòi phương pháp điều trị mà tôi thì tôi cũng ái ngại lắm vì việc này thuộc về trách nhiệm của bác sĩ điều trị là tôi tất nhiên tôi thì tôi cũng sẽ nghiên cứu nghiêm túc mà sau đó thì sẽ cùng các chuyên gia của khoa tìm kiếm phương pháp điều trị mà dù thư lượng biết tà tốn rất chân thành nhưng chỉ e sự việc chẳng hề đơn giản hiện giờ chỉ mong sao loại virus dẫn đến viêm cơ tim này sẽ yếu đi vì bệnh nhân có thể lực tốt sẽ không đến nổi dẫn đến tử vong nhưng hầu như những người trẻ tuổi từng vào hang quan tài treo đều đã ra đi nếu họ đều bị đột tử do viêm cơ tim virus thì sao tự do có thể được đặt cách miễn dịch không Dạ, anh đã nói chuyện với cô ấy chưa? Thái độ của cô ấy ra sao ạ? Tôi đã nói chuyện rồi, vì thế tôi muốn anh giúp cho. Tôi thấy cô ấy bình tĩnh một cách không ngờ lắm, dường như là đã chấp nhận số phận vậy. Đây là điều tôi rất lo lắng. Thông thường, các bệnh nhân viêm cơ tim đều sẽ bình phục tốt thôi mà. Nhiều bệnh nhân bị viêm nặng cũng có thể tiếp tục sống bình an mà. Như vậy thì anh có giải pháp gì chăng? anh là chuyên gia tôi đâu có thể có đề nghị gì khả quan được huống chi là chính tư giao đề nghị muốn gặp anh